Một người phụ nữ tuổi đã ngoài 50 Nhưng thân người vẫn còn trẻ khỏe Lại ăn mặc sang trọng Lầm tú vài mặt căng thẳng đang ngồi ở phòng khách Nghe tiếng con trai về Bà liền quay sang bảo Hạ Nhân Cô mau xuống dưới đi Để tôi nói chuyện riêng với Đăng Vương Dạ bà chủ Hạ Nhân nhận lệnh nên vội Lui xuống dưới Đăng Vương vừa bước vào nhìn thấy bà Thì chào hỏi Hôm nay mẹ không ra vườn sao Con ngồi xuống đây đi Mẹ có chuyện muốn nói với con Có chuyện gì mẹ để nói sau đi Con mệt rồi Anh một vẻ vẻ hoài phớt lờ bà nói Rồi rời bước đi Lâm Tú liền lớn tiếng gắt gỏng Từ khi nào con dám nói chuyện vô lễ Với mẹ như vậy Bây giờ mẹ muốn nói chuyện với con cũng khó như vậy sao Rốt cuộc mẹ muốn nói chuyện gì Anh đứng nguyên như vậy Mà hỏi lại bà Lâm Tú không thể ngồi yên nữa Nên đứng ngay dậy đi đến chỗ anh tra hỏi Nói đi Chuyện kết hôn là sao? Anh cũng đã nghĩ bà sẽ gặng hỏi chuyện này nên mới cố tình không muốn tiếp chuyện với bà. Nhưng chuyện này sớm muộn cũng phải nói nên anh cũng không muốn trốn tránh nữa. Thì là kết hôn, con cũng không phải còn bé bỏng gì nữa rồi. Nhưng con có bàn qua chuyện này với mẹ chưa? Chuyện này có hơi đường đột, con chỉ là chưa tìm được dịp nói với mẹ thôi. Vậy con đợi khi nào mới nói? Đến ngày hôn lễ diễn ra, con mới cho người báo với mẹ sao? Thấy bà đã quá kích động, anh liền dìu bà lại ghế ngồi xuống. Anh đi sang ngồi đối diện bà điềm đạm nói rõ. Hôn lễ sẽ được cử hành vào tuần sau, đối tượng con muốn lấy là một bác sĩ. Nghe vậy, Lâm Tú tỏ vẻ không đồng ý với việc anh vừa nói. Đã xảy ra chuyện gì mà con lại muốn thành hôn gấp thế này? Còn như vậy thì Mỹ Ngọc tính làm sao? Con có dữ liệu sẵn sàng cho chuyện này, mẹ đừng quá lo lắng. Mẹ không lo lắng, mẹ chỉ sợ con đối xử bất công với Mỹ Ngọc. Tình trạng nó hiện giờ bất ổn như vậy, con lại bỏ nó đi lấy vợ. Con như vậy có phải đã quá tuyệt tình rồi không? Nghe đến cái tên Mỹ Ngọc, trong mắt anh lại hiện lên vài tia đau thương. Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Mỹ Ngọc. Việc mẹ cần làm là yên tâm nghỉ ngơi, đợi ngày có con dâu là được. Mẹ không chấp nhận đứa con dâu nào Bước chân vào đây ngoại trừ Mỹ Ngọc Phải đó anh hai Sao anh lại phụ bảo chị Mỹ Ngọc chứ Chẳng qua chị ấy đang bệnh thôi Bác sĩ cũng nói Nếu chăm sóc tốt Chị ấy sẽ nhanh chóng khỏe lại Chẳng phải anh cũng rất trông chờ điều đó sao Sao bây giờ anh lại nóng lòng lấy vợ Đây không phải là tác phong của anh Phía cửa ra vào Cô em gái đánh đá đăng tuyết đang đi vào Đưa vào đến nơi thì giọng nói lanh lãnh đã vọng vào bên trong. Đằng Vương nhìn cô em gái khó chịu của mình khẽ nhíu mày. Tin anh sắp lấy vợ chắc chắn do cô báo về nên Lâm Tú mới biết nhanh như vậy. Đợi cô vào ngồi cạnh Lâm Tú anh mới lạnh giọng nói. Đừng quan tâm chuyện của anh. Em lo em đi. Đằng tuyết ngoài vậy thì vảnh môi đáp lại. Em thì có chuyện gì để lo chứ? Tóm lại đừng xem vào chuyện của anh. Em thì hiểu gì. Em mới là người hiểu anh nhất đấy Chuyện tối qua chấn động như vậy Mọi người trong khách sạn đang đồn ẩm lên Việc anh qua đêm với cô ta Em đã mất cả buổi sáng để dàn xếp giúp anh đó Nếu chẳng phải lo chị Mỹ Ngọc nghe thấy Sẽ buồn rồi phát bệnh Thì em cũng bỏ mặc anh thôi Lâm Tú nghe nói đến chuyện tối qua Thì trừng mắt nhìn Đăng Vương Con đừng nói chỉ vì chuyện tối qua Mà con đòi cưới nó đấy nhé Nó qua đêm với con được thì cũng qua đêm với kẻ khác được. Con để tâm làm gì? Không được. Mẹ nhất định không để một đứa tấm thân nhờ nhuốc như nó, bước nửa chân vào căn nhà này. Anh quá hiểu tính khí của hai người phụ nữ trong nhà, nên cũng không muốn giải thích quá nhiều. Thở ra một cái, anh lại đứng lên, tay nới lòng cả vạt rồi nói. Chuyện này con đã quyết, ai cũng không thể thay đổi được. Mọi người có chấp nhận đứa con dâu này hay không thì tùy. Còn Mỹ Ngọc, Con sẽ nhanh chóng đón cô ấy về đây chăm sóc Con mệt rồi Con về phòng đây Nói xong anh liền dứt khoát bỏ đi lên phòng Lâm Tú và Đăng Tuyết Ngồi lại đó mà hậm hực trong mày Lâm Tú vẻ bước bối Lại quay sang Đăng Tuyết rồi nói Chuyện này tính làm sao đây Anh con nó đang muốn làm gì vậy không biết Đăng Tuyết nhìn Lâm Tú Tỏ ý quyết liệt phản đối Sau đó hạ giọng chấn an bà Mẹ yên tâm Cho dù chuyện anh hai đã quyết Thì không ai có thể thay đổi Nhưng con cũng như mẹ Con không thể trơ mắt nhìn anh hai Đối xử vũ phàng như thế với chị Mỹ Ngọc Cho dù anh hai Có đưa con đàn bà xấu xa kia về đây Con cũng nhất định không để yên cho cô ta đâu Con sẽ để cô ta biết khó mà lui Đúng Mẹ không thể để Mỹ Ngọc chịu bất công Mẹ cũng muốn xem thử Cô con dâu tương lai này Chơi chẽn đến mức nào Tịnh yên lo khi cô tỉnh dậy sẽ không có gì lót dạ nên đã gọi xuống quầy tiếp tân đặt cho cô một phần cháo dinh dưỡng không lâu sau bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa tịnh yên đi ngay ra lấy phần cháo từ nhân viên nhà ăn vừa quay vào trong đặt hộp cháo xuống tủ đầu giường thì nhìn thấy mi tâm cô có chút động đậy tịnh yên quay ngay sang cô nhỏ giọng gọi đồng hân cậu tỉnh rồi sao mở mắt ra nhìn tớ đi tớ là Tĩnh Yên. Hàng Miko khẽ nhau vài lượt rồi mở hẳn ra, đôi mắt đen láy to tròn giờ đây có chút mệt mỏi len lỏi trong đó. Cảm giác cả người đau nhức như thể vừa đi đánh trận, khiến cô nhíu mày. Tĩnh Yên quan sát thấy vậy, nên vội nhấn nút báo y tế trên đầu giường rồi nói: "Cậu thấy sao rồi? Tớ đã gọi bác sĩ, lát nữa có chỗ nào không khỏe, cậu nhớ nói với họ nhé." Cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ Khiến cô cứ im lặng mà quan sát xung quanh Trong người vẫn còn mơ hồ Nên vẫn chưa biết rằng mình đang ở đâu Bên ngoài bác sĩ Kim Cùng một cô y tá kéo theo xe thuốc đi vào trong Bác sĩ Kim khám sơ lượt lại Rồi quay sang y tá dặn dò một số thuốc cho cô Tịnh yên ở kế bên vì sự im lặng của bác sĩ Kim Nên nóng ruột Cậu ấy không sao rồi chứ Lúc này bác sĩ Kim mới nhìn sang cô rồi nói Huyết áp đã ổn định Thân nhiệt bình thường Mọi thứ đều đã ổn Cô không cần quá lo lắng Ngày vậy tình yên mới thở vào nhẹ nhõm Gương mặt cũng sẵn ra không còn căng thẳng Vậy thì tốt rồi Cô chăm sóc cô ấy đi Tôi đã xin phép cho cô ấy nghỉ mấy hôm Đợi sức khỏe ổn định Hẵng quay lại làm việc Cảm ơn bác sĩ Kim Phiền anh rồi Không sao Cô ấy là đồng nghiệp thân thiết của tôi. Với lại cũng đều là việc nên làm thôi. Ở đây hết việc rồi. Tôi ra ngoài làm việc đây. Để tôi tiễn anh. Tịnh yên tiễn hai người họ ra ngoài rồi quay vào trong. Thần sắc đồng hân có chút tỉnh táo hơn lúc nãy. Tịnh yên lại đi đến cạnh cô. Chưa kịp hỏi gì thì cô đã mở lời. Sao tớ lại ở đây? Cậu không nhớ gì sao? Đồng hân nhao mắt. Cô nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, sau đó lại nhàn nhạt, nhạt nói. Tớ đến tờ riêng, sự vũ hội cùng mọi người. Sau đó tớ đã gặp Đăng Vương, tớ còn vinh sự được làm bạn nhảy của anh ấy nữa. Sau đó, sau đó thế nào tớ không nhớ gì nữa? Nói đến đó, cô lại lấy tay ôm đầu vẻ khó chịu. Tị Yên nhìn thấy nên cũng không hỏi gì thêm nữa mà nhỏ rộng. Được rồi, không nhớ thì thôi, đừng miễn cưỡng nữa. Tôi có chuẩn bị cháo cho cậu Cậu ăn chút đi cho lại sức Đồng hân chống tay gựa ngồi dậy Tịnh yên cũng giúp một tay Lấy gối lót sau lưng Rồi đỡ cô ngồi tựa vào đó Đồng hân lúc này mới thấm thía cơn đau Từ hạ thân chuyển đến Bản thân là một bác sĩ Cô hiểu rất rõ cơn đau này Là vì đâu Cố tịnh tâm nhớ lại chuyện tối qua Hình ảnh đăng vương Lại hiện hữu rõ nét trong tâm trí Bất giác cô lại nhìn xuống thân mình Rồi hoang mang tự nhủ Chuyện tối qua không phải là mơ sao Mình với anh ấy sao có thể được chứ Tịnh yên nhìn cô cứ ngồi ngỡ người Miệng còn lầm bẩm gì đó Đưa chén cháo đến tay cô Tịnh yên lại hỏi Cậu đang nghĩ gì vậy Giọng nói đột ngột của tịnh yên Làm cô giật mình Đưa tay nhận lấy chén cháo Cô lại lắc đầu không sao Không tớ không nghĩ gì cả Cảm ơn cậu Đồng Hân Tối qua tên Đăng Vương đó Thật sự nói cậu là bạn gái anh ta sao Ừ Lúc đó tớ gặp được anh ấy Thì tớ không suy nghĩ được gì hết Cậu có hiểu không Gặp được người mình thầm mến mộ từ lâu Cảm giác rất tuyệt Tớ không biết lúc đó tớ có biểu cảm gì Đáng xấu hổ không nữa Đồng Hân vừa nói lại vừa cười khổ Tự nhiên lại xót xa cho cô bạn này hơn Rõ ràng người ta ước hiếp mình Nhưng cô lại nghĩ đó là điều vui vẻ, vinh dự. Tịnh nhiên lại nhớ đến những lời Đăng Vương nói lúc sáng, nên bèn hỏi thử đồng hân. Nhìn cậu hớn hở chưa kìa, anh ta chỉ cần cậu một chút mà cậu đã mất lý trí như thế rồi. Thật không biết nếu anh ta muốn kết hôn cùng cậu, thì cậu sẽ mê muội như thế nào nữa? Không đâu, sao anh ấy lại kết hôn cùng tớ được, dù gì trong chuyện này chỉ có tớ đơn phương thích anh ấy thôi mà. Tớ chỉ đang nói nếu thôi. Tớ hỏi thật nhé. Nếu anh ta thật sự muốn kết hôn cùng cậu, thì cậu sẽ phản ứng thế nào? Vài mặt tịnh yên nghiêm túc, khiến đồng hân cũng có chút áp lực. Cô nhìn tịnh yên vẻ khó hiểu rồi hỏi lại. Hôm nay cậu sao vậy? Chỉ là trò chuyện phiếm thôi mà. Sao lại nghiêm túc như vậy chứ? Tịnh yên vẫn không thay đổi nét mặt để đáp lời. Tớ vẫn như bình thường thôi. Cậu còn chưa trả lời tớ đó. Nói tớ nghe xem cậu sẽ xử lý thế nào. Đồng hân lúc này mới suy nghĩ khẳng kẽ những gì Tịnh Yên đang hỏi. Chỉ vài giây cô đã có câu trả lời cho mình. Tớ sẽ đồng ý. Tớ rất thường xem phim thần tượng. Vì vậy tớ rất ngưỡng mộ nhân vật nữ chính. Dám mạnh dạn đối mặt với tình yêu của mình. Nếu tớ được làm nữ nhân vật chính đó và được kết hôn cùng người mình yêu. Cho dù anh ta không yêu tớ. Tôi cũng sẽ dùng thời gian lẫn tình cảm chân thành của mình làm tan chảy anh ấy. Cô vừa nói gương mặt cũng ánh lên vài tiệm hạnh phúc, nụ cười hy vọng cho một tương lai được sánh vai cùng người mình yêu, thật khiến tịnh yên không nỡ nói ra sự thật. Thôi được rồi, mới hỏi như vậy thôi mà hai mắt cậu đã sáng lên như hai bóng đèn pha rồi, lo mà ăn hết chỗ cháo đó đi, ở đây còn nhiều lắm đó. Đồng Hân ghé mắt nhìn sang hộp cháo còn đầy kia rồi méo mặt. Tớ không ăn hết đâu, cậu ăn cùng tớ đi. Không nói nhiều, sáng ăn cho hết đi. Bỏ thức ăn là lãng phí có hiểu chưa? Rút lời tiếng điện thoại cũng vừa hay gieo lên. Thịnh Yên lấy ra xem là ai đang gọi, rồi nhấn nghe ngay. Y tá chung có chuyện gì vậy? Hôm nay tôi xin nghỉ phép rồi mà. Bác sĩ, mau quay về khoa ngay đi. Có một sản phụ xin khó. Thay được 37 tuần, nhưng em bé nằm ngang. Một cánh tay của em bé đã lọt vào đường sinh sản rồi. Bây giờ ở đây không có bác sĩ đủ tiêu chuẩn phẫu thuật. Tôi lo, nếu sản phụ vỡ ối, thì cánh tay của đứa bé sẽ không giữ được mất. Bác sĩ mau quay về khoa phẫu thuật cấp cứu ngay đi được không? Được, tôi qua đó ngay. Nhét bộ điện thoại vào trong túi áo. Thịnh Yên vớ ngay cái túi sách rồi vội vàng nói. Tôi định ở đây chăm sóc cậu. Nhưng bây giờ tôi có ca phẫu thuật gấp rồi. Cậu ngoan ngoãn ở đây ăn hết chỗ cháo này rồi nghỉ ngơi đi. Xong việc tôi sẽ quay lại cùng cậu. Ừ, được rồi. Cậu có việc thì mau đi đi. Tịnh Yên gật đầu rồi đi thẳng sang ngoài. Cô ăn thêm vài muỗng cháo nữa thì đặt chén lên tủ đầu giường. Cơn đau đầu choáng váng cũng đã vơi đi nên cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Vừa nằm xuống nghỉ ngơi thì phía cửa xa vào lại đang xuất hiện một người. Cô không thể tin vào mắt mình khi người trước mặt cô hiện giờ lại là Đăng Vương. Ánh mắt cô đỡ ngay đi, mọi hành động đều đóng băng cả thảy. Đăng Vương đi đến cạnh cô rồi ngồi xuống, sau đó lại không nóng không lạnh hỏi. Em tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không khỏe không? Cô vẫn dán đôi mắt vào anh không rời, đôi tay cũng níu lấy chăn cố kiềm chế sự kích động khi lần nữa được đối diện anh. Thế cô chỉ nhìn mình mà không nói gì Đồng vương lại nghiêm giọng nói Trên mặt tôi dính thứ gì sao Nhìn tôi như vậy làm gì Nghe vậy cô trượt hoàn hồn Rồi cố ra vẻ bình tĩnh đáp Không Mặt anh không dính gì Chỉ là tôi đang nghĩ sao anh lại đến đây thôi Tôi đến thăm em Chuyện tối qua là tôi sai nên Anh không cần nói đâu tôi hiểu mà Chúng ta đều đã trưởng thành rồi Tôi cũng không có ý trách anh Câu nói kia làm cô lúng túng nên đã vội cắt ngang lời anh ngay. Cô vẫn một vẻ điềm tĩnh nhưng luôn tránh ánh nhìn như muốn thiêu đốt của anh. Khỏe mùi đằng vườn cong lên một đường cong tuyệt mỹ rồi tiếp tục mở lời. Em đừng lúng túng tôi chỉ muốn hỏi em sau đêm qua em có chán ghét hay sợ tôi không? Anh nhìn cô ý rõ xét chống tim cô cũng vì đó mà déo lên thỉnh thịnh ghét anh sao? Sợ anh à, chẳng lẽ cô lại nói rằng cô chưa từng nghĩ đến hai việc đó. Thậm chí ngược lại cô còn thích anh đến đầu óc sắp hư hết rồi. Cô mím nhẹ môi sau đó lại nặn ra một nụ cười. Không, sao tôi lại ghét anh, tôi... Vậy chúng ta kết hôn đi. Sau câu cắt ngang của anh, là gương mặt ngạc nhiên đến sắp rơi mắt ra ngoài của cô. Cô quá là bất ngờ vì anh lại dám dứt khoát một chuyện quan trọng như vậy. Cô không tin những gì mình vừa nghe được nên hỏi lại Anh vừa nói gì? Tôi nói chúng ta kết hôn đi Anh đang đùa chuyện gì vậy? Tôi không đùa, tôi đang rất nghiêm túc Sao lại kết hôn cùng tôi? Tôi và anh hình như không quen biết Đằng vườn đột nhiên tứng lên cúi người sát mặt cô Một vẻ điềm nhiên rồi nhả ra tưởng chữ Chuyện tối qua em muốn phủ nhận sao? Chúng ta quen biết nhau nhiều hơn em nghĩ đó Trong lòng cô hơi loạn mỗi lần gần gũi kể cận anh. Ở khoảng cách gần thế này cô lại càng nhìn rõ gương mặt anh Tú đã chiếm đóng trong tim cô từ bấy lâu. Hai má cô thoáng chút ứng đỏ, trống tim lại ngày càng mạnh. Anh có thể ngồi xuống nói chuyện được không? Tôi không quen nói chuyện với người khác với khoảng cách thế này. Vừa giất câu, đôi môi cô liền bị anh chiếm lấy. Nụ hôn đó mãnh liệt khiến cô nhớ được chuyện giao hợp tối qua. Hai tay cô đẩy người anh ra, nhưng đôi tay anh đã kịp giữ lấy, rồi cố định nó chống xuống giường. Sự điêu luyện của anh như một kỹ thuật thôi miên, khiến cô không còn chút phòng bị. Chẳng mấy chốc tâm trí lẫn thể xác cô đều bị anh thuyết phục. Đôi mắt cô nhắm tịt khoang miệng cũng buông lòng, mặc cho lưỡi anh cản quấy trong đó. Cái lưỡi không đứng đắn của anh, như có kèm theo một luồng điện, nó cứ khiến cô đề mê đến ngu muội Nụ hôn cứ cuồng nhiệt như thế Cho đến khi người cô Như bị anh hút hết hô hấp Anh mới chịu quyến luyến Buông ra Đằng Vương rõ ràng rất hận cô Cứ nghĩ mỗi khi gần cô Anh sẽ rất chán ghét Thậm chí anh đã nghĩ Có khi đối diện với cô Anh sẽ không kiềm chế được mà bóp chết cô Thế nhưng sau khi trải qua Một đêm hoan lạc cùng cô Anh lại lưu luyến mọi thứ về cô Mùi hương nhẹ nhàng trên người cô như một loại mê dược, khiến anh cứ vô thức muốn được gần gũi nó mãi. Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự say đắm, thế nhưng lát sau, anh vội thu lại ánh nhìn đứng thẳng lên, hai tay nhét túi rồi nói, không phải cứ hai bên yêu nhau mới được phép kết hôn cùng nhau. Chuyện tối qua tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em. Cuộc hôn nhân này như là một minh chứng cho việc đó. Việc cưới trước yêu sau có rất nhiều cặp đôi, trải qua rồi. Chẳng phải họ cũng rất hạnh phúc sao? Tôi nghĩ chúng ta cũng sẽ như vậy thôi. Em cứ việc suy nghĩ, tôi không ép em. Đây là số điện thoại và địa chỉ liên hệ của tôi. Khi nào suy nghĩ xong hãy điện thoại cho tôi. Nhưng tôi mong em sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này. Đăng Vương lấy trong túi áo ra một chiếc card, rồi đặt lên tủ đầu giường sau đó bỏ đi mất. Cô trợ lý đang đứng chờ bên ngoài thì nghe rõ mọi việc Đợi anh đi ra thì liền hỏi anh Chủ tịch Sao chắc chắn cô ta sẽ chịu kết hôn cùng anh Mà đã chuẩn bị hôn lễ vào tuần sau vậy Đăng vương quay lại một vẻ lạnh lùng Toàn thân toát ra một làn hàn khí Rồi trả lời Một kẻ đê tiện Dám lên giường cùng một người không quen biết Mà không phản kháng Cô nghĩ cô ta Không vì gia sản và vị trí chủ tịch phu nhân kia Thì là cái gì Vị trí tôi cho cô ta Đủ sức thuyết phục để cô ta đồng ý Dạ, chủ tịch sáng suốt Cô trông coi đăng tuyết cẩn thận cho tôi Từ đây cho đến khi hôn lễ diễn ra Đừng để nó làm loạn Dạ, tôi hiểu rồi, chủ tịch Trong một phòng làm việc tĩnh lặng Nhật Trung đang ngồi xoay người về hướng bức tường kính Một vẻ đam chiêu Anh chưa từng nghĩ Một cô gái bình thường Không có điểm gì đặc biệt như cô Lại cứ xuất hiện trong đầu mình như vậy Nhớ đến ánh mắt đầy sắc màu của cô, dáng vẻ nhỏ nhắn có phần đáng yêu kia, khiến anh bất giác nhèn cười. Cốc cốc, sau tiếng gõ cửa, anh chưa lên tiếng, thì tiếng đẩy cửa cũng vang lên. Đằng tuyết xuất hiện xinh đẹp lộng lẫy, trong bộ váy công sở, đang tươi cười hớn hở đi vào trước bàn làm việc của anh. Anh Nhật Trung, chiều nay anh muốn ăn gì, em gọi thức ăn giúp anh nha. Nhật Trung quay ghế lại Mặt đối diện cùng cô Vẻ mặt cũng đanh lại Không cần tôi không đói Đằng tuyết như quá quen với thái độ này của anh Nên cũng không thấy buồn Cô vẫn giữ nguyên nụ cười đó Rồi nói tiếp Vậy sao được chứ Anh không ăn thì sao có sức làm việc Anh hai em cũng thật lạ Bao nhiêu công việc quan trọng Đều đầy hết cho một cổ đông như anh giải quyết Anh đã quá vất vả rồi Ngay cả thời gian yêu đương cũng không có Tôi không có nhu cầu yêu đương. Em mau quay về làm việc đi. Anh và anh hai em bằng tuổi nhau. Hai người đã 29 tuổi rồi đấy. Anh hai em sắp kết hôn rồi. Mà anh vẫn chưa muốn yêu sao? Anh cũng biết em luôn sẵn sàng đợi chờ lời cầu hôn từ anh mà. Vậy mà anh lại chẳng thèm để ý. Không sao. Em đợi anh thêm vài năm nữa là được. Câu nói của đang Tuyết như một tiếng trương báo khiến anh giật thoát. Cậu ta kết hôn, sao có thể? Sao lại không? Chỉ tội chị Thiên An không biết gì thôi. Bản thân em còn không chấp nhận chuyện này. Cậu ấy kết hôn cùng ai? Là cái người tối qua cùng anh hai em qua đêm đó. Đúng là đồ rẻ tiền, nhân cách cũng rẻ theo. Em im đi, em biết cái gì mà nói như vậy. Đăng tuyết giật mình với sự nóng lòng này của anh. Thay vì cô vô tư ăn nói vô tội vạ như nãy giờ, thì hiện tại... Gương mặt cô hiện rõ sự nghi ngờ Anh sao vậy Em đang nói kẻ không xứng đáng Với anh hai em thôi Anh căng thẳng như vậy làm gì Không có gì hết Em ra ngoài đi tôi còn làm việc Ồ vậy em cũng đi làm việc đây Chút trưa em sẽ gọi thức ăn Rồi mang qua đây cho anh Nhật Trung quay sang nhìn vào màn hình máy tính Cố tình lờ đi lời nói của Đăng Tuyết Đăng Tuyết cũng hiểu Mình đang bị đuổi khéo Nên cũng đi ra ngoài Sau khi cô đi khỏi Nhật Trung liền gọi điện thoại cho ai đó Cậu đang ở đâu vậy Tôi đang tới khách sạn có việc gì Đang vương Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì vậy Ý cậu là sao Chẳng phải cậu vẫn luôn yêu Thiên An sao Sao đột nhiên lại muốn kết hôn Cậu đang toan tính chuyện gì vậy Đó là chuyện riêng của tôi Cậu không cần quá quan tâm đến đâu Tôi chỉ không muốn cậu đi sai đường Sẽ làm tổn thương người khác đó Cô ta đáng bị như vậy Tôi cúp máy đầy Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ đăng vương Khiến Nhật Trung phải thở dài ngao ngán Chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì Mà lại tức giận ném điện thoại qua một bên Tịnh yên khuôn mặt ủe oải bước ra từ phòng phẫu thuật Cô đi thẳng vào phòng trưởng khoa sản Lưu Anh rồi xin phép May quá chị đã về rồi Tôi đã xin nghỉ hôm nay để chăm cô bạn bị bệnh Nhưng mà vừa nãy có ca cấp cứu nguy hiểm Chị lại không có trong khoa Nên tôi phải quay về làm phẫu thuật Giờ chị về rồi thì Cho tôi quay lại chăm sóc cho bạn tôi nhé lưu Anh mỉm cười Có lỗi rồi gật đầu Tôi có cuộc họp quan trọng Nên mới rời khoa ngay lúc này Phiền cô đã nghỉ phép Còn chạy về đây tôi thấy có lỗi quá Hay là vậy đi Ngày mai tôi cho cô nghỉ thêm một buổi sáng nữa Xem như bù đắp cho cô được không Vậy thì tôi không từ chối đâu đấy Cảm ơn chị tôi đi trước đây Cho tôi gửi lời hỏi thăm cô bạn của cô nha Được rồi Tịch Yên nhanh chóng đến tòa nhà khoa nội Rồi vào phòng Đồng Hân Đồng Hân như đang ngủ Nên Tịch Yên đi nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh giường bệnh Đồng Hân chỉ giả vờ nhắm mắt Chứ thật ra trong lòng đang vui như mở hội Thì làm sao có thể ngủ được Nghe tiếng động nhỏ bên tay mình Đồng Hân mở mắt Rồi nhìn Tịch Yên Cậu về rồi sao Mọi việc ổn chứ Ừ mọi việc ổn cậu không ngủ sao Tớ không ngủ được Tớ đang tập trung suy nghĩ đó Suy nghĩ chuyện gì Suy nghĩ xem có nên kết hôn không Tịnh yên trở dữ người Nhìn cô rồi thận trọng hỏi Cậu đang nói gì vậy Sao lại nghĩ đến việc kết hôn Nghĩ đến việc sẽ được kết hôn cùng đăng vương Khiến tâm tình cô vui vẻ hào hứng Tớ cũng đã 25 tuổi rồi còn gì Kết hôn cũng là chuyện sớm muộn thôi Tịnh yên nhìn cô không chấp mắt. Cô biết không nói thật thì không xong với cô bạn này nên bẻ nói ra hết. Cậu đừng nhìn tớ như vậy chứ. Chuyện là tớ và thần tượng của tớ có xảy ra chút chuyện. Hôm nay anh ấy đã đến tận đây để bày tỏ lời cầu hôn cùng tớ. Tớ còn tưởng anh ấy không biết đến tớ. Nhưng cậu biết không? Anh ấy nói đã biết tớ lâu rồi. Cậu nói xem liệu có phải anh ấy cũng thích thầm tớ. Nhưng tớ cũng luôn thích thầm anh ấy không? Cậu đừng suy diễn chuyện không đâu nữa. Anh ta cùng lắm là muốn chịu trách nhiệm với cậu. Nên mới muốn kết hôn cùng cậu. Nếu là vậy thì hai người không có kết quả đâu. Cậu cũng sẽ không hạnh phúc. Biết đâu anh ta là một kẻ tồi thì sao? Nên thôi, cậu đừng nghĩ đến việc kết hôn nữa. Chắc là không như vậy đâu. Có phải cậu đã quá đa nghi rồi không? Tớ biết cậu có cảm với đàn ông. Nhưng cậu yên tâm đi. Không phải ai cũng có tính độc đoán như ba cậu đâu. Với lại anh ấy là nhân vật tầm cỡ thế nào chứ? Tôi vẫn nhớ mãi về điểm tĩnh thân thiện của anh ấy vào 7 năm trước. Tịnh Yên đúng thật rất có ác cảm với nam nhân. Chỉ vì từ nhỏ cô đã chứng kiến biết bao lần, ba cô hành hạ mẹ cô một cách rất dã man. Năm cô lên 8 tuổi, hai người họ đã mất cùng một lúc trong một vụ tai nạn khi đang lái xe thì lại cãi nhau. May mắn khi đó Tịnh Yên đang ở trường, nên may mắn thoát khỏi. Tịnh Yên nhìn cô bạn đang hạnh phúc của mình, rồi thả lỏng bản thân. Tự nhủ không thể vì định kiến của bản thân, mà làm mất đi niềm vui của bạn mình. Biết đầu Đăng Vương là bến đỗ hạnh phúc thật sự của Đồng Hân thì sao? Dù gì được ở cạnh Đăng Vương cũng là ước mơ từ lâu của Đồng Hân rồi. Nghĩ vậy Tịnh Yên lại nhìn Đồng Hân rồi nhẹ rọng. Tớ không có ý ngăn cản cậu Tớ chỉ lo cho cậu thôi Chúng ta sống cùng nhau lâu như vậy Nên tớ hiểu rõ Trong bất cứ chuyện gì Cậu cũng đều quyết đoán mạnh mẽ Thế nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến Đăng Vương Là cậu lại mê muội mất lý trí Tớ thật sự không muốn Thấy cậu khổ lụy đâu Sẽ không đâu Cho dù bây giờ anh ấy vì trách nhiệm Mà muốn kết hôn với tớ Tớ cũng sẽ cố gắng dùng tình yêu to lớn của mình Để cảm hóa anh ấy Với lại nếu anh ấy đã có đối tượng rồi thì tớ sẽ không đồng ý của hôn nhân này. Nhưng nếu vẫn chưa thì tớ nghĩ đây là một khởi đầu mới dành cho tớ. Nói như vậy là cậu đồng ý của hôn nhân này sao? Vẻ mặt tịnh yên, nghiêm túc khiến đồng hân bất giác mí môi. Ánh mắt cũng dài chừng. Tịnh yên là bạn thân nhất của cô từ bấy lâu nay. Cô chỉ lo cô bạn này sẽ vì chuyện của mình mà buồn giận. Tớ... Nếu tớ nói có, cậu có giận tớ không? Có vẻ như thái độ của Tịnh Yên đã làm đồng hân khó xử. Nghĩ vậy Tịnh Yên bèn cười rồi nói. Nói gì vậy? Nếu cậu hạnh phúc, tớ vui còn không hết. Sao lại nỡ giận cậu chứ? Cậu nói thật không? Ôi, tớ yêu cậu nhất. Cô mặt mày hớn hở ôm chầm lấy Tịnh Yên. Tịnh Yên cũng phì cười vì cái điệu bộ như trẻ con này của cô. Kéo cô ra khỏi người mình, Tịnh Yên liền mắng yêu. Cậu thôi cái trò này đi Cậu muốn lấy chồng đến phát điên luôn rồi hả Tớ không nghĩ rằng có một ngày Tớ sẽ được về cùng một nhà với anh ấy Cậu nói xem Đây có phải là giấc mơ không Rồi rồi cậu không mơ đây là thật Như vậy được chưa Tại biệt thự Lâm Tú đang trò chuyện cùng Đăng Vương qua điện thoại Còn hai hôm nữa là hôn lễ bắt đầu rồi Còn không định đưa cô ta về nhà ra mắt luôn sao Dù gì cũng chỉ còn hai ngày nữa thôi Sau hôm đó Mẹ có muốn không gặp cô ấy cũng không được đâu Bây giờ mẹ gấp làm gì Con nói vậy mà cũng nghe được sao Có ai cưới dâu mà chưa một lần gặp mặt không Nếu con đoán không lầm Thì chiều nay hoặc trễ lắm là sáng mai Báo chí sẽ đưa tin Lúc đó cô ấy cũng sẽ xuất hiện trên trang bìa cùng con Mẹ không cần thắc mắc về cô ấy nữa Còn quá đáng lắm rồi Ngay cả hình cưới Con cũng đi chụp rồi sao Cái đó vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi. Đúng rồi, lát nữa sẽ có vài người đưa Thiên An về nhà chúng ta. Mẹ cứ sắp xếp cho cô ấy ở cạnh phòng con. Con còn có việc, con cúp máy đây. Này Đăng Vương, Đăng Vương. Nói xong anh cũng tắt máy ngang, khiến Lâm Tú càng có thêm sự phẫn nộ vào cuộc hôn nhân này. Cái thằng này chưa gì đã bênh vực cô ta ra mặt rồi. Nhưng kết hôn cùng người khác mà lại đưa Thiên An về đây. Chuyện này rốt cuộc là sao? Mọi chuyện cứ dối tung khiến bà chẳng hiểu con trai mình đang muốn làm gì. Ngoài việc ngồi đó than ngắn thở dài, bà cũng không làm gì được nữa. Lúc này hạ nhân từ ngoài đi vào trong, cúi đầu thông báo. Bà chủ, bên ngoài có vài người đưa cô Thiên An vào đây. Họ nói họ muốn gặp bà. Nghe vậy, bà liền đứng lên đi thẳng ra ngoài. Thấy Thiên An đang đi vào, bà liền nắm tay cô rồi cười hiền. Thiền An, cuối cùng con cũng về nước rồi, con gầy quá, ở bên đó không ai chăm sóc con nên con buông lỏng bản thân đúng không? Thiền An cười gợi một cái, gương mặt một cô gái xinh đẹp, đang ở tuổi xuân xanh nhưng lại phủ một màn xương mỏng khiến nó phở phạc, cô nắm tay bà rồi đi vào trong, vừa đi cô vừa nói Thật ra con về nước hơn một tuần nay rồi, chỉ là anh Đăng Vương muốn giữ con ở lại khách sạn thôi Hôm nay đột nhiên anh ấy nói muốn để con về nhà cho tiện việc tịnh dưỡng, nên con mới được về đây đấy ạ. Thằng con này của bác lúc nào cũng âm thầm làm việc, đến gần thực hiện 50 báo thôi. Nó cũng chỉ vừa báo với bác, bác chưa kịp chuẩn bị gì thì con đã đến rồi. Con chịu khó ở đây đợi một chút, bác cho người chuẩn bị phòng cho con nghỉ ngơi. Không sao, bác đừng khách sáo như vậy, con sẽ ngại lắm, cứ để con tự nhiên là được rồi. Thiên An vốn là một cô gái hoạt bát lanh lợi. Cô sinh ra trong một gia đình bình thường, nếu không được nói là nghèo khổ, chỉ vì mẹ cô là bạn thân của Lâm Tú. Cô lại có dịp gần gũi cùng Đăng Vương từ lâu, nên đoạn tình cảm của họ được đôi bên người lớn biết đến và ủng hộ. Đăng Vương ban đầu thích cô với tính đơn thuần, lương thiện, chính thức nằm năm bên nhau, nhưng cô không hề đòi hỏi anh phải công khai cô với công chúng. Anh cũng vì sợ áp lực dư luận khiến cô mất đi sự bình yên vốn có nên không công khai. Nhưng biến cố xảy ra vào hai năm trước khiến cô mắc một chứng bệnh về tâm lý khá nghiêm trọng rối loạn đa nhân cách. Việc đột ngột mất đi cả hai người thân khiến cô rơi vào tình trạng ảo sát và dần mất đi nhận thức về bản thân. Khi bệnh tái phát cô sẽ chẳng còn là mình nữa. Thay vào đó là một người khác hoàn toàn một nhân cách khác Một kiểu người mà cô đang mường tượng trong đầu. Đăng vương vì đó nên đã đưa cô sang Mỹ điều trị tâm lý với bác sĩ nổi tiếng nhất ở đó. Nhưng tình trạng khởi sắc không mấy khả quan mấy. Nên trước buổi tiệc vũ hội anh đã đón cô về nước. Cô không còn nơi để về. Anh liền chuẩn bị cho cô một phòng đặc biệt. Trang hoàng nội thất đúng như sở thích của cô và để cô ở đó vì muốn cô luôn trong tầm mắt mình. Đến hôm nay Anh đã có một sự liệu mới nên đã đưa cô về nhà mình. Đây cũng là một bước mặt lớn trong một chuỗi bi kịch mà Đồng Hân bắt buộc phải gánh. Tại khách sạn, Đăng Tuyết ghé tạt qua văn phòng làm việc của Nhật Trung. Cô không gõ cửa mà xoay nắm cửa rồi đi vào trong. Nhật Trung không hề để ý nhưng cô vẫn không quan tâm. Đi đến trước bàn làm việc của anh thì liền nói Chiều nay có lẽ em sẽ không mang thức ăn đến cho anh được rồi. Anh Hai đã đưa chị Thiên An về nhà nên em phải về sớm để chơi cùng chị ấy. Nhật Trung vốn không để tâm đến việc cô có mang thức ăn đến cho mình không. Vì thức ăn cô mang đến anh đều cho cấp dưới của mình ăn. Anh thì chưa bao giờ đụng tới. Thế nhưng bây giờ anh lại có vẻ bất ngờ với việc đang Tuyết vừa nói. Đang chăm chú vào màn hình máy tính anh cũng phải ngẩn lên nhìn cô. đang Vương đưa Thiên An về nhà ở luôn sao? Đằng tuyết không nghĩ nhiều nên liền gật đầu. Ừ, đúng vậy. Chị ấy vừa chuyển đến vào sáng nay. Chẳng phải hai ngày nữa, cậu ấy sẽ kết hôn cùng đồng hân sao? Vậy thì sao? Dù gì gia đình em chẳng ai thích điều đó. Anh hai đưa chị Thiên An về cũng tốt. Em có thể chơi cùng chị ấy mà không cần quan tâm cô vợ gì đó của anh hai rồi. Không hiểu sao? Mỗi khi nghe đến việc có liên quan đến đồng hân, anh lại sôi sụp cơn nóng giận Càng tuyết vừa nói xong, anh liền đứng phát dậy. Cơn giận thể hiện rõ nét trên khuôn mặt. Em nên nhớ Đồng Hân mới là chị dâu của em. Người em cần chơi cùng và chăm sóc là cô ấy. Còn Thiên An và Đăng Vương đã là chuyện quá khứ. Em cũng đã lớn, cũng nên biết phân nặng nhẹ rồi. Ơ này, sao anh lại tức giận với em chứ? Kỳ lạ. Nhật Trung nói xong cũng đi luôn ra ngoài, để lại cô đứng đó hậm hực thắc mắc. Vì thái độ đó mãi, lát sau biết anh sẽ không quay lại nên cô cũng đi ra ngoài. Nhật Trung tâm tình phức tạp đi thẳng lên phòng chủ tịch gặp Đăng Vương. Từ bên ngoài anh thấy rõ cô thư ký đang bên trong báo cáo công việc nhưng vẫn đi ngay vào nhìn cô ta rồi nói. Cô đi ra ngoài đi. Cô thư ký nghe xong thì nhìn sang Đăng Vương, nhận được cái gật đầu cô mới cúi trào rồi đi ra ngoài cửa đóng lại. Đăng Vương... Nhìn vào và hấp tấp mất bình tĩnh của Nhật Trung rồi mở lời. Tìm tôi gấp như vậy, có chuyện gì sao? Nhật Trung không ngại nói thẳng, nên nói ngay ra khúc mắc trong lòng mình. Sao lại đưa Thiên An về nhà? Có chuyện gì sao? Cậu còn điềm tĩnh hỏi tôi câu đó sao? Hai hôm nữa cậu sẽ kết hôn cùng đồng hân. Cậu làm vậy là có ý gì? Hình như tôi có nói, ở công ty ngoài chuyện công việc ra tôi sẽ không nói với cậu bất cứ chuyện gì hết. Cậu đã quên rồi sao? Vậy được, ngay bây giờ chúng ta ra ngoài nói chuyện. Đăng Vương cho mày nhìn cậu bạn rồi khó hiểu. Ngày thường, Nhật Trung rất tỉnh táo và biết chừng mực trong mọi chuyện. Hôm nay lại không chút tự chủ đến nói chuyện với anh. Bằng thái độ kích động như vậy, điều đó khiến anh khó chịu. Rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì? Nhật Trung chưa bao giờ ghét thái độ rừng dưng như không của Đăng Vương. Thế nhưng ngay bây giờ đột nhiên, Anh lại phát hiện bản thân rất ghét cái thái độ này Tôi đã nói rồi đó Sao lại đưa Thiên An về nhà Cô ấy là người của tôi Tôi đưa về nhà thì có gì lạ Người của cậu Vậy còn đồng hơn Cậu phải giải thích với cô ấy thế nào về Thiên An Đăng Vương Cậu đang có tính toán gì vậy Cậu đừng tổn thương hai người họ được không Đăng Vương chợt phì cười Hai tay đan lại đặt lên bàn rồi nói Cậu đang lo lắng cho vợ sắp cưới của tôi sao bàn tay nhật chung bỗng cuộn chặt đến nổi gân xanh anh hiểu bản thân đang đi quá xa giới hạn cô nghiến răng kiềm chế lại cảm xúc bức bối đang dần xâm chiếm lý trí anh nhìn thẳng vào đăng vương rồi nói tiếp tôi không có ý đó tôi chỉ muốn khuyên cậu một câu mặc kệ cậu đang tính toán chuyện gì về hai cô gái đó thế nhưng tôi chắc chắn cậu sẽ vì việc làm hôm nay mà hối hận cả một đời mong cậu suy nghĩ kỹ lời tôi nói Sức lời Nhật Trung cũng quay đi ra ngoài Cánh cửa đóng sầm lại Ánh mắt đăng vương lại nhìn xoáy sâu vào cánh cửa đó Những lời Nhật Trung vừa nói Ngoài mặt nó chỉ đơn giản là lời khuyên nhủ Nhưng thật ra những điều đó Nó đã đi sâu vào đầu anh Đến bây giờ anh cũng không rõ bản thân đang muốn làm gì Chỉ đơn giản là trả thù Hay thật sự anh đã dao động vì đồng hân Mãi suy nghĩ miên man Thì tiếng chuông điện thoại vang lên bên cạnh Nhìn qua cái tên hiện trên màn hình sau đó anh cũng nhấn nghe Là tôi đây Lúc nãy anh gọi em có việc gì không? Em có ca phẫu thuật nên không nghe máy được Xin lỗi anh Không sao, em còn có công việc của mình mà Anh gọi em có việc gì không? Ngày kia chúng ta kết hôn rồi Vậy có phải bây giờ cũng nên đi chụp hình cưới không? Em xong việc chưa? Tôi qua đó đón em Hình cưới sao? Phải, em không thích sao? Không phải, em chỉ lo công việc anh bận rộn, đi chụp hình sẽ mất nhiều thời gian của anh thôi. Nếu tôi vì công việc, mà đến một bức hình cưới cũng không cho vợ mình được, thì tôi là đồ tồi mất rồi. Ờ, anh đừng nói vậy, vậy hay vậy đi, tiệm áo cưới đó ở đâu? Anh nhắn địa chỉ qua giúp em, em sẽ tự đến đó. Không cần, bây giờ anh qua đó đón em, quyết định vậy đi. Không cần cô trả lời anh liền cúp máy. Xoay điện thoại trong tay, ánh mắt anh lại xa xăm tận phương trời nào. Mày sao vậy Đăng Vương? Mày là đang quan tâm cô ta sao? Đăng Vương với một thân tây sang trọng, vẻ đẹp nam tính cùng thần thái chuẩn người thành đạt, khiến bao ánh mắt xung quanh sảnh bệnh viện, phải đổ dồn rồi ngã gục. Anh đi thẳng đến quầy tiếp tân rồi lại giọng Cho hỏi, phòng làm việc của bác sĩ Đồng Hân khoa nội đi đường nào? Cô Tiếp Tân nhìn anh mà trong mắt như thiêu đốt sực lửa. Không ngờ trên đời lại có người lịch lãm lại sắc xảo như thế. Cô mãi nhìn anh nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình. Anh vui lòng đi về hướng đó. Đến ngã sẻ thứ hai thì sẽ gặp phòng làm việc của cô ấy bên góc phải. Cảm ơn. đang Vương đi theo hướng cô Tiếp Tân vừa nói. Trong khi cô ấy lại quay sang nói với người bên cạnh. Cậu có thấy anh chàng vừa rồi không? Vừa nãy anh ta đứng đối diện tớ Làm tim tớ sắp nhảy tọt ra ngoài luôn đấy Bác sĩ Đồng Hân từ khi nào Lại quen biết người vừa đẹp vừa sang trọng như vậy chứ Cô Tiếp Tân bên cạnh nghe vậy Thì gõ đầu cô một cái Cậu bị trúng tà sao Anh ta mà cậu còn không biết Thì còn đòi đu nam thần gì nữa Đó là chủ tịch Chuỗi khách sạn 5 sao Đông Vương đó Vây vào anh ta là không ổn đâu Hơn nữa anh ta là bạn trai tin đồn Của bác sĩ Hân Từ buổi vũ hội lần trước, bệnh viện đã đồn ầm lên, mà cậu cũng không biết. Thì tin tức cậu không nhạy bén rồi. Sao? Bạn trai tin đồn của bác sĩ Hân. Nhưng bây giờ anh ta đến tận đây tìm cô ấy, thì tin đồn là thật rồi còn gì? Bỏ qua chuyện đó đi. Cậu mò lo tập trung làm việc vào. Chuyện của người ta đừng quan tâm, không khéo lại sức hỏa đấy. Cậu đúng là không biết hóng chuyện gì cả. Đang vương đi một lúc, thì đến ngã rẽ thứ hai. Nhìn vào bảng tên trước cửa phòng, đúng là cô thì gõ cửa, rồi trực tiếp mở cửa vào trong. Đồng Hân vừa thay đổi xong, lúc quay ra nhìn thấy anh, khiến tim cô như trựng lại vài nhịp. Đăng Vương chú ý vào điệu bộ ngạc nhiên của cô, rồi lên tiếng. Em chuẩn bị xong rồi sao? Vậy chúng ta đi thôi. Đồng Hân nghe xong cũng gật đầu một cái, rồi đi đến bàn làm việc, định lấy túi sách. Nhưng tay cô chưa với tới Thì anh đã nhanh hơn cầm túi sách giúp cô Cô thấy ngại Lại sợ mọi người nhìn thấy nên cười gượng nói Em có thể cầm được mà Không cần phiền anh đâu Anh như vậy ra ngoài hình như không hay lắm Tôi chăm sóc vợ tôi Thì không sợ người khác nhìn thấy Đi thôi Tôi đã hẹn bên trung tâm áo cưới rồi Đến trễ thì không hay Anh nói mà gương mặt cứ một vẻ lạnh lùng Đối với ai sẽ có cảm giác gì Cô không biết Nhưng đối với cô, nó là một loại ấm áp mà chỉ có anh mới có thể mang đến cho mình. Anh cầm túi sách giúp cô rồi đi thẳng ra ngoài. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi đi theo sau. Đi được một bạn anh bỗng nhiên dừng bước đột ngột. Xíu chút nữa cô còn đụng vào lưng anh. Cô khó hiểu nhìn lên anh rồi hỏi. Anh còn chuyện gì sao? Anh không trả lời mà quay lại nắm tay cô khoác lên cánh tay mình. Hành động thân mật nhẹ nhàng. Lại tinh tế này khiến cô ngày càng đắm chìm trong bể tình Tưởng chừng như ngọt lịm Đồng nghiệp xung quanh lần lượt nhìn cô Gương mặt nhỏ nhắn của cô bất xác đỏ hồng e ngại Anh thì khác, anh dường như không để ý Cũng không quan tâm xung quanh Nên cứ thẳng bước tiến ra xe Anh mở cửa ghế phụ cho cô ngồi vào Rồi cẩn thận gài dây an toàn Chiếc xe màu đen nhanh chóng lan bánh ngày sau đó Trên đường đi cô thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh. Cô nhận ra bản thân đã hoàn toàn mất tự chủ mỗi khi gần anh. Anh như cũng nhận ra ánh nhìn của cô, đang đặt lên người mình nên lại nói Em lại nhìn tôi như vậy rồi, tôi thu hút đến vậy sao? Cô như một kẻ trộm, bị người khác phát hiện nên bối rối quay đi hướng khác. Không phải em cố ý nhìn anh đâu, chỉ là, chỉ là, chỉ là thế nào? Em cũng không biết mình bị làm sao nữa. Không sao, tôi cũng không mắc đền em, nên em không cần sợ. Sau lời nói đó, cả hai người cũng quay về và yên lặng. Xe chạy một lúc lâu thì dừng lại ở trước một showroom váy cưới. Từ bên ngoài nhìn vào, bên trong đó như hàng ngàn hàng vạn viên kim cương đang lấp lánh. Cô xuống xe, nhìn vào cái đẹp lung linh phía trong mà ngẩn người vài giây. Đằng vương từ sau đi tới khoác tay qua eo cô rồi mở lời. Em đứng ngẩn ra đó làm gì, mau vào thôi. À được. Vừa bước vào, lần đầu tận mắt nhìn thấy một vương quốc váy cưới xa hoa như vậy, khiến cô choáng ngợp. Dọc hai bên showroom là điểm trưng bày những chiếc váy cưới có giá tầm trung. Nói là tầm trung, nhưng giá của nó dao động từ 500 đô lên đến 2.000 đô. Phía trước mặt là những chiếc váy cưới thuộc hàng độc quyền, là dạng thiết kế có hạng hay đúng hơn là hàng độc quyền. Chúng có giá từ 10.000 đến 50.000 USD Thậm chí có vài bộ váy còn là hàng độc nhất Giá trị của nó thật không ai có thể định lượng được Một nhân viên từ xa đang đi đến chỗ hai người rồi cúi đầu Chủ tịch vương Trang phục cưới anh đặt chúng tôi đã chuẩn bị xong Mời anh chị qua phòng thay đổi Hai người đi theo cô nhân viên Đồng Hân vốn rất háo hức để thử những bộ váy cưới này Thế nhưng cô biết Công việc anh ở khách sạn thật sự chất chồng như núi Chỉ nghĩ đến thôi cô lại xót xa nên liền nói Anh vào thử trước đi Em ở ngoài này chờ ai Đang vừa nghe vậy liền quay sang nhìn cô trao mày Em không thích sao Không, em rất thích Nhưng mất quá nhiều thời gian ở đây thì không hay đâu Dù gì những thứ mang tính hình thức này Cũng không quyết định được hạnh phúc của chúng ta sau này Vậy nên em cũng không xem trọng nó đâu Ý em muốn sao? Em không có ý gì cả. Em chỉ muốn anh không phải bỏ phí thời gian vào những việc này. Điện thoại anh chẳng phải cứ giao mãi sao? Anh thử sang trang phục của mình rồi quay về đi. Hình cưới chúng ta có thể ghép được mà. Em không quan trọng quá những việc đó đâu. Quả thật từ khi anh tìm đến cô cho đến bây giờ điện thoại anh cứ mãi giao không ngừng. Anh không nghe cuộc nào mà chỉ nhìn cái tên trên đó rồi lặng lẽ tắt máy. Cô tinh ý lại hiểu chuyện Nên không muốn anh khó xử Đăng vương nghe lời cô Sau đó lại bình thản nói Vậy được Em ở đây thích bộ nào thì chọn bộ đó đi Tôi sẽ kêu người gửi hình tôi qua Cho họ ghép vào Em cứ chụp hình thoải mái Chi phí em đừng lo Tôi đi đây Anh nói ngắn gọn sau đó bước đi qua cô Được vài bước cô bèn quyến luyến lên tiếng Đăng vương Anh thích em mặc kiểu áo cưới thế nào Đằng vườn không xoay người mà quay mặt một chút về sau rồi trả lời cô. Chỉ cần em mặc thì kiểu gì cũng đẹp. Dứt lời anh liền đi mất. Đồng hân vì câu nói đó mà mỉm cười tươi tắn. Trong khi đó chỉ là một câu nói quà loa lấy lệ từ anh. Một ngày mát lành từng tiên nắng ấm áp phủ lấy vạn vật. Phủ luôn cả một buổi tiệc cưới ngoài trời với đầy hoa tươi. Buổi tiệc hôm nay có hơn 1.000 người. Hầu hết đều là các cấp lãnh đạo trong chữa khách sạn Doreen Số còn lại là bạn bè thân hữu của gia đình nhà trai Còn phía nhà gái Ngoài sự góp mặt của Tịnh Yên ra Thì không một ai được mời đến Trong phòng cô dâu Tịnh Yên đang giúp cô chỉnh trang lại trang phục Và make up Tịnh Yên như thể một bà cụ non Không ngừng dặn dò bên tay cô Về nhà người ta rồi Cậu nhớ tự chăm sóc cho mình đấy Không phải như ở nhà có tớ chăm cho cậu từng bữa ăn đâu. Có muốn chăm sóc người nhà của anh ta thì cũng phải tự biết lượng sức mình một chút. Đừng vì quá mê mùi anh ta mà quên mất bản thân mình cậu có nhớ không? Nếu cuộc sống có gì khó khăn thì hãy quay về với tớ. Đừng âm thầm chịu đựng một mình sao tớ cứ có cảm giác không yên tâm khi cậu gả cho tên đó chứ nhỉ? Đồng Hân bật cười vì những lời tình yên vừa thốt ra. Nghe cứ như một người mẹ đang nhắc nhở Cô con gái nhỏ chu toàn mọi thứ Trước khi về nhà chồng vậy Cô mỉm cười đầy hạnh phúc Rồi đặt tay lên tay tịnh yên trấn an Tớ biết rồi Mấy hôm tớ nghe cậu cảm giả mãi Mà sắp thuộc lòng luôn rồi đó Không sao đâu tớ sẽ hạnh phúc thôi Cậu đừng lo lắng quá Cậu cũng phải hứa với tớ Sẽ giữ gìn sức khỏe nhé Tớ sẽ nhớ cậu lắm Tịnh yên xúc động không kiềm được nước mắt Mà ôm chầm lấy cô Cô cũng vỗ tay lên lưng tự yên Rồi sụt sùi khóc theo Cậu đừng như vậy mà Nhà chồng tớ cũng không xa lắm Chúng ta còn có thể gặp nhau ở bệnh viện Có phải tớ không gặp cậu nữa đâu Bây giờ cậu nên chúc mừng tớ mới đúng Phải Tớ xin lỗi Tớ xúc động quá rồi Hôm nay cậu là cô dâu đó Cậu đừng khóc Sẽ nhòe lớp trang điểm là không đẹp nữa đâu Cấp cấp Hai người còn đang ăn ủi nhau, thì bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa. Cô lau vội gương mặt đầy nước mắt của mình rồi hướng mắt ra cửa. Ở đó, Lâm Tú và Đăng Tuyết đang đi vào trong, vẻ mặt không mấy thiện ý. Tôi là Đăng Tuyết em gái của Đăng Vương, đây là mẹ tôi. Phiền cô đây, ra ngoài cho người nhà chúng tôi trò chuyện một chút. Cô và Tịnh Yên cùng nhau đứng lên gật đầu chào hai người trước mặt. Tịnh Yên quay sang nhìn cô vẻ lo lắng. Cô biết tịnh yên đang lo điều gì nên gượng cười rồi nháy mắt ý mình không sao. Tịnh yên cũng không có lý do gì để nán lại nên đành đi ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, đằng tuyết cũng dìu lâm tú sang ngồi trên ghế sofa đối diện bàn trang điểm. Đằng tuyết cũng ngồi đến cạnh bà. Cô khá bối rối trong hoàn cảnh này nên nhẹ bước đi đến trước mặt họ rồi nói Mẹ và em tìm con có chuyện gì phải không ạ? Lâm Tú vẻ xéo sắc nhìn cô mà không hài lòng. Biết gọi tôi một tiếng mẹ, mà tôi vào đây đã 10 phút, cũng không có được một tách trà. Cô cũng biết lấy lòng tôi thật đấy. Đồng Hân bị bắt bẻ, nên vội nhìn quanh xem có trà cho bà không. Nhưng trên bàn chỉ có một bình nước lọc. Cô cúi người rót cho bà và đang tuyết mỗi người một ly, rồi đưa đến cho họ. Con xin lỗi, là con sơ ý quá, ở đây không có trà. Phiền mẹ và em uống đỡ nước này có được không? Tôi nói không uống có được không? Lâm Tú nói lấy Nhưng cô cũng nhận lấy ly nước hớp một cái Xong rồi bà lại nói Cô quen với Đăng Vương bao nhiêu lâu rồi? Con và anh ấy cũng mới quen nhau Nhưng mà con đối với anh ấy là thật lòng Con sẽ cố gắng chăm sóc anh ấy Xin mẹ yên tâm Mới biết nhau có vài ngày Mà cô dám mạnh miệng sẽ nói chăm sóc cho nó Cô đã biết gì về nó chưa Ngay cả đưa cô về nhà ra mắt Nó cũng không đưa Thì cô nghĩ nó có đối với cô thật lòng không Tôi đang nghĩ có phải cô đã dùng chuyện gì đó Để uy hiếp nó không nữa đó Cô nghe vậy thì liền lắc đầu ngoài ngoại Không có Con tuyệt đối không uy hiếp gì anh ấy cả Con và anh ấy đều là tự nguyện đi đến Của hôn nhân này Xin mẹ đừng nghi ngờ mà tội nghiệp con Đăng tuyết quan sát tình hình từ đầu Đến bây giờ mới lên tiếng Tôi cũng không tin anh tôi Lại đột nhiên muốn lấy cô Có phải cô dám dùng chuyện đêm đó Bắt anh ấy chịu trách nhiệm không Cô lên giường với anh hai tôi được Thì cũng lên giường với người khác được Sao lại bắt một mình anh tôi chịu trách nhiệm Cô vốn sẽ nhẫn nhịn Để giải quyết hiểu lầm Nhưng lời đăng tuyết vừa nói Thật sự có tính sát thương rất lớn Khiến cô không thể nhịn thêm được Em nói vậy là không được rồi. Chị và anh của em thế nào thì người trong cuộc hiểu rõ. Em biết được bao nhiêu, mà lại nói như đã tận mắt chứng kiến như thế. Với lại chị là sự lựa chọn của anh hai em. Nếu em không đồng ý hay muốn phản bác, vậy tại sao không chịu đến trao đổi cùng anh ấy? Hay em đối lý khi đối diện với anh ấy nên mới tìm chị để chút giận? Cô, cô ăn nói như vậy sao? Có đứa con gái nào chưa bước qua ngưỡng cửa nhà chồng đã lên mặt dạy đời như vậy không? Cô vừa nói cô là thật lòng với con trai tôi Đây là cách cô minh chứng cho tôi thấy sao Đằng tuyết bị cô nói lại nên tức giận không nói nên lời Lâm Tú liền lấy đó làm lý do để bắt bẻ cô thêm nữa Ngay Lâm Tú nhắc đến Đăng Vương Trong lòng cô không hiểu sao lại dịu đi cơn nóng giận Cô đang làm gì thế này Đã hứa với lòng sẽ san sẻ bớt gánh nặng cho anh Vậy mà chưa gì cô lại làm mọi chuyện phức tạp lên như thế Với cô em đánh đá này chắc hẳn anh cũng rất mệt mỏi rồi Nếu cô còn làm quá lên Thì chẳng phải sẽ tạo thêm áp lực cho anh sao Nghĩ vậy cô đành cố nuốt cơn giận đang nghẹn tận cổ họng rồi đáp lời Con xin lỗi Con không có ý đó Cô xin lỗi tôi làm gì Cô vừa nói lời nặng nhẹ với Đăng Tuyết Dù gì nó cũng là em chồng của cô Cô đối xử với nó như thế Thì sau này làm sao cả nhà hòa thuận được đây Đăng Vương mà biết chuyện Chắc nó đau lòng lắm Đừng, mẹ từng cho anh ấy biết Anh ấy đã rất nhiều việc rồi Đây là chuyện nhỏ không cần đến anh ấy bận lòng đâu Nếu nói vậy còn không mau xin lỗi đăng tuyết Cô còn đợi tôi xin lỗi thay cô sao Đằng tuyết được trốn Làm lừng ngồi kênh kiểu đến chán ghét Cô nhìn sang đằng tuyết mà không cam tâm Tuy vậy nhưng đến cuối Cô cũng vứt bỏ lòng tự tôn mà mở lời Chị xin lỗi Lúc nãy chị đã quá lời Sau này chị sẽ cố gắng hòa hợp hơn Để không xảy ra những chuyện như vậy nữa ha Ai cần hòa hợp với cô Mình ra ngoài thôi mẹ Quản khách chắc đã đến đủ rồi Chúng ta mau ra giúp anh hai một tay đi Phí thời gian ở đây cũng bằng thừa đang tuyết vảnh môi Rồi kéo mẹ mình đứng dậy đi thẳng ra ngoài Đồng hân lúc này mới thở hát ra một cái Cứ như đem hết cơn rồn nén từ nãy giờ Đẩy mạnh hết ra không chung Nhưng không vì vậy mà tâm tình cô ổn hơn Trong lòng cô bỗng nhiên có một hòn đá đè nặng tận sâu trong đó. Nó khiến cô bất lực, khiến cô chỉ có thể tức vẫn nộ trong im lặng. Để không ảnh hưởng không khí ngày hôm nay, cô cố gắng nghĩ sang một khía cạnh khác để bình ổn bản thân hơn. Cô quay sang bàn trang điểm rồi ngồi xuống đó. Nhìn mình trong gương, cô tự nận ra một nụ cười. Nếu không, nó đã méo mó khó coi. Đồng Hân, cái mày cần là đăng vương. Người mày yêu là Đăng Vương Người mà suốt cuộc đời này mày không thể buông bỏ là anh ấy Mày không thể vì vài người chưa hiểu gì về mày mà sầu não Nghĩ thoáng lên, không sao hết Chỉ cần dùng sự chân thành của mày Thì nhất định sẽ có một ngày họ sẽ yêu thương mày Cô vừa nói xong Thì tiện tay chỉnh lại lớp trang điểm đã bị nước mắt làm cho lem luốc Vừa xong Tịnh Yên cũng từ bên ngoài đi vào trong Sợ Tịnh Yên lo lắng nên cô vội quay sang niềm nở hỏi Sao cậu còn quay vào đây Tớ vào xem họ có làm gì cậu không Cậu không sao chứ Họ đã nói những gì Cũng không có gì Chỉ là Đăng Vương chưa đưa tớ về ra mắt Nên hai người họ muốn gặp riêng tớ trò chuyện một chút thôi Có thật không Cậu không sao thật chứ Cô gật đầu với vẻ mặt không thể nào ổn hơn Đáp lời Tịnh yên Thật mà hôm nay cậu sao vậy Sao lại đang nghi quá lên thế Tùy tịnh yên vẫn còn nghi ngờ cô nói dối, nhưng mà còn việc quan trọng hơn phải nói, nên tịnh yên cũng không hỏi gì thêm nữa. Cậu không sao thì tốt rồi, bên ngoài mọi người đến đông đủ rồi, giờ lành cũng sắp đến, cậu mau ra ngoài làm lễ đi. Được, cậu giúp tớ kéo khăn nhé. Nghe câu đó trong lòng tịnh yên lại dâng lên vải tia chua xót vốn dĩ cô dâu trước giờ xuất giá sẽ được mẹ chải tóc và đội khăn thay cho sự chúc phúc. Thế nhưng cô thì không có gì cả. Người thân duy nhất của cô chỉ vòn vẹn duy nhất một mình tình yên. Chiếc khăn vang chắn xóa dần che khuất gương mặt cô như một đám sương mờ ảm đạm. Đặt tay mình vào tay tình yên cả hai tiến từng bước di chuyển ra ngoài. Chiếc cổng hoa sạc sỡ mang một sắc tím ngọt ngào khiến cô tràn đầy hy vọng và một tương lai hạnh phúc. Tiến từng bước trên chiếc thảm đỏ phía trung tâm khu tiệc. Hôm nay cô là cô gái xinh đẹp nhất. khoác lên mình bộ váy cưới tinh khôi nhất và được sánh đôi cùng nam nhân hoản mỹ nhất. Cũng chính là người cô yêu thương nhất. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, cũng đủ khiến cô quên đi những chuyện không mấy xuân sẻ ban nãy rồi. Về đối diện, đồng vương trong bộ vest đen lịch lãm, tay cầm bó hoa cưới cũng ngập một sắc tím nhẹ dịu. Khuôn mặt tuy không biểu lộ chút cảm xúc gì, nhưng chỉ thế thôi, cũng đủ để làm tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn rồi. Tịnh yên đưa tay cô đặt vào tay Đăng Vương. Một lần nữa, cô bạn này của cô lại hóa bà cụ non. Những lời bà cụ non nói ra lại khiến cô xúc động rơi nước mắt. Tôi quả thật chỉ có một mình Đồng Hân là bạn tri Kỷ. Để cô ấy gãi đi như vậy tôi có chút không nỡ. Nhưng tôi cũng không làm gì khác được. Đồng Hân đã rất bất hạnh. Chính vì vậy cậu ấy rất kiên cường và quyết đoán. Chỉ khi anh xuất hiện cậu ấy mới buông lòng cảnh sát. Để giờ hôm nay cậu ấy được đứng đây cùng anh. Tôi hy vọng anh hãy mang cho cậu ấy hơi ấm của gia đình mà bấy lâu nay cậu ấy chưa bao giờ có được. Điều cuối cùng, nếu một ngày anh phát hiện ra bản thân không còn cần cậu ấy nữa, thì xin anh hãy để cậu ấy được tự do ra đi. Xin anh đừng làm cậu ấy tổn thương. Đôi vài cô đã run dẩy vì tiếng nấc. Người bạn này cô không biết phải nói thế nào Mới khiến cố yên tâm Về mặt Đăng Vương bình thản như không Bàn tay đang nắm chặt tay cô Có phần siết chặt Tịnh yên vừa nói xong anh liền đáp lời Chuyện đó không cần cô nhắc nhở Nhưng cảm ơn cô đã luôn chăm sóc cô ấy Từ bây giờ hãy giao việc đó lại cho tôi Mong anh nói được làm được Hãy cho tôi thấy anh xứng đáng Để ở bên đồng hân Tịnh yên như đang ngầm cảnh cáo anh Anh cũng hiểu Tịnh Yên là có ý gì nhưng lại sửng sưng như không biết. Tịnh Yên lưu luyến nhìn Đồng Hân một lần nữa rồi quay xuống khu vực khách mời. Đến phần tuyên thệ chủ hôn vừa định làm lễ thì đang Vương lên tiếng. Phần này có thể bỏ qua sắp qua giờ lành rồi. Ông vào phần chính đi. Đồng Hân có chút khó hiểu nhìn anh. Hết giờ gì chứ? Mới chỉ bắt đầu thôi mà. Nghĩ vậy nhưng rồi cô cũng im lặng nghe theo mà không ý kiến gì. Chắc có lẽ anh mệt nên mới như vậy thôi Mọi nghi thức làm lễ ngay sau đó Bị gói gọn đến phần trao nhẫn cưới Anh lấy trong túi áo vest Một hộp nhỏ màu đen nhung bắt mắt Cô nhìn đôi nhẫn kim cương lấp lánh trong đó Mà khóe môi cũng rộ lên niềm hạnh phúc Mọi xúc cảm trong cô như thể vỡ hòa Nhưng điều đó không kéo dài được mấy giây Thì anh lại phá tan đi bầu không khí đó Khi anh lại nhạt đeo chiếc nhẫn kia vào tay cô Rồi tự tay đeo chiếc còn lại vào ngón áp út của mình Cô nhìn anh tròn xoay đôi mắt mà chẳng hiểu chuyện gì Mời hai vị bước sang bên này làm thủ tục kết hôn Xong bước này hai vị sẽ chính thức trở thành vợ chồng Lời vị chủ hôn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô Đằng vương kéo tay cô về chiếc bục nhỏ trước mặt vị chủ hôn Nhìn vào bản đăng ký kết hôn Anh có vẻ chần trừ Nhưng sau đó cũng đặt bút dứt khoát ký vào Cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa, bèn đặt bút ký theo. Chúc mừng hai vị, từ hôm nay hai vị đã chính thức làm vợ chồng hợp pháp. Tôi xin chúc hai vị trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Cô mỉm cười rạng rỡ rồi gật đầu ý cảm ơn vị chủ hôn. Đăng vườn khóe miệng nhất lên một cái, rồi ghé sát tay cô thì thầm. Chúc mừng cô đã bước vào thế giới của tôi. Câu nói với thái độ lẫn ngữ tiệu lạ thế này khiến cô có chút bất an. Cô tròn mắt nhìn anh, không biết anh đang có ý gì nhưng cô vẫn mỉm cười. Mặt mày hớn hở tràn đầy hy vọng. Buổi tiệc náo nhiệt kéo dài đến khi trời sụp tối, quan khách mới ra về hết. Đồng vương đã uống khá nhiều nên đã ngả ngà say. Cô tròn tay anh lên vai rồi về phòng khách sạn. Thân hình cao lớn của anh che đi hẳn dáng dấp nhỏ bé của cô. Bước chân cô không sai nhưng lại lưu siêu vì sức nặng của nam nhân to lớn. Về đến phòng tân hôn, cô khó khăn với tay mở cửa, cánh cửa vừa bung ra. Bên trong đã sáng đèn từ bao giờ. Cô giảo mắt nhìn một vòng thì phát hiện mẹ và em gái anh đang ngồi chiếm trệ trên bộ ghế phía góc phòng. Cô chưa kịp lên tiếng chào thì Đăng Vương đã lên tiếng trước. Sao mẹ còn ở đây chưa về Cô ấy ở nhà một mình làm sao được Cô ấy Cô nhìn vào người đàn ông say khướt rồi hỏi Lâm Tú và đang Tuyết lúc này Mới đứng lên đi về phía hai người Bà gỡ tay Đăng Vương Ra khỏi người cô rồi nói Sao nói cho tôi Còn cô mau vào trong tẩy trang thay quần áo Đi rồi về nhà Cô không hiểu ý bà nên nghẹt mặt ra hỏi lại Mẹ nói vậy là sao Chẳng phải Đăng Vương Đã đặt phòng này sao Tôi nói thì cô làm đi Cứ hỏi nhiều như vậy làm gì Đằng Vương còn việc ở nhà cần về gấp Cô mau lên một chút đừng có hỏi nữa Cô lề mề quá rồi Không thấy anh tôi đang say thế này sao Cô nhanh đi Nếu không chúng tôi về trước đó Cô tự bắt xe về sau đi Đằng Tuyết tiếp lời hối thúc cô Mặc dù chuyện này khiến cô không vui Nhưng không sao Dù gì anh cũng say rồi Hơn nữa vẫn còn nhiều thời gian bên nhau Cũng không nhất thiết phải là đêm nay Nghĩ vậy cô liền gật đầu Con sẽ về cùng với mọi người Mọi người chờ con một chút Dứt lời cô quay ngay vào nhà vệ sinh Rồi thay ra một bộ đồ khác Thoải mái hơn Lúc trở ra cô chỉ thấy hai hạ nhân Đang sách ba quần áo của mình Đứng chờ sẵn ở cửa Nhìn quanh đã không còn thấy anh đâu Cô liền hỏi hai người họ đang Vương đi đâu mất rồi Một trong hai người kia bèn trả lời Thưa thiếu phu nhân Bà và Tiểu Thư đã đưa Thiếu Gia về trước rồi. Bà dặn chúng tôi ở đây chờ cô rồi giúp cô mang đồ đạc về. Chẳng phải lúc nãy đã nói cùng về sao? Thiếu phu nhân có điều không biết. Thiếu Gia phải về trước để chăm sóc cho Thiên An Tiểu Thư. Cô ấy không khỏe nên Thiếu Gia không thể đợi cô được. Nghe đến tên Thiên An lại chợt nhớ đến lúc nãy Lâm Tú có nhắc đến cô gái nào đó. Cô thoáng trao mày hỏi lại hạ nhân. Thiên An. Thiên An là ai? Hai người hạ nhân nhìn nhau không biết nói gì Cuối cùng lại nói rằng chuyện khác Chuyện đó chúng tôi không biết nói sao Thôi trời cũng tối rồi Chúng ta mau về thôi thiếu phu nhân Nói xong hai người họ khệ nệ Xách hai chiếc vai đi ra ngoài Trong lòng cô lại hỗn loạn không hiểu Mọi chuyện về cô gái kia là sao Hai hạ nhân không nói Lại càng làm cô thấy khó chịu Suy nghĩ mãi cũng không được gì Cô đành ngậm ngùi theo sau hai người họ quay về biệt thự. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Phía sau anh là em của tác giả Tử Ngôn.